Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong thời kỳ thứ hai của 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, tức là từ năm 1954 tới 1975. Và trong bảy kỳ phát thanh vừa qua, chúng tôi đã giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư, sáng tác theo một khuynh hướng riêng biệt. Tuần này, chúng tôi xin tiếp tục với nhạc sĩ Từ Công Phụng, tác giả của những tình khúc êm đềm, nhẹ nhàng, và đôi khi ẩn chứa những phiền muộn lo âu của thế hệ. um oh. MUZIEK Quý thính giả vừa thưởng thức bản Bây giờ tháng mấy qua tiếng hát của chính tác giả. Từ công phụng ra chào đời tại Ninh Thuận vào đầu thập niên 1940, về sau lên sống ở Đà Lạt, thành phố đã ảnh hưởng sâu đậm tới nhiều tình khúc của ông sau này. Khoảng năm 1966, từ công phụng xuất hiện tại Sài Gòn như một loài chim lạ Sài Gòn của những năm cao điểm trong cuộc chiến. Sài Gòn với giờ giới nghiêm có tiếng Đại Bác đêm đêm vọng về. Sài Gòn với tuổi trẻ bơ vơ lạc loài, yêu lo âu, sống khắc khoải. Trong khung cảnh ấy, những tình khúc của Từ Công Phụng đã có sức thu hút người yêu nhạc, đặc biệt là giới sinh viên học sinh một cách lạ thường. Dường như, qua những tình khúc êm đềm nhẹ nhàng của mình, Từ Công Phụng đã mang về Sài Gòn cả cái không khí êm ả của thành phố cao nguyên bốn mùa. Từ Công Phụng cho biết, ông bắt đầu tự tìm hiểu âm nhạc từ năm còn học lớp đề nhị và thường nghe nhạc cổ điển hoặc nhạc nhẹ hỏa tấu của các ban Mantovani, Paul Moria trên đài phát thanh, cũng như các giọng hát Andy Williams, Perry Como, Pat Boone của Mỹ. Chúng ta có thể nhận ra những ảnh hưởng nói trên của hai ca khúc đầu tay của ông là Bây giờ tháng mấy và Bài cho em viết năm 1965. Về nhạc tình Việt Nam, từ công phụng thích nhất là những ca khúc của đoàn chuẩn Từ Linh và sau này thêm Phạm Duy. Có thể vì vậy, cũng giống như đoàn chuẩn từ linh từ công phụng yêu mùa thu chỉ yêu chứ không bị ám ảnh như đặng thế phong hoặc văn cao thu trong các ca khúc của đoàn chuẩn từ linh của từ công phụng chỉ buồn man mác thu về thời gian như ngừng trôi để níu kéo tháng ngày thu về lòng người dù còn bên nhau hay đã xa cách đều không tránh khỏi bâng khuông một cơn gió thoảng một chiếc lá vàng rơi một dải mây răng ngang trời Một chút sương sớm chiều hôm Cũng đều có thể khiến ta tiếc nhớ Những tháng ngày đã qua Hãy lo âu cho tình yêu trong vòng tay Rồi đây sẽ tan theo sương khói Út theo mây ngàn xã vừa thưởng thức ca khúc Mùa Thu Mây Ngàn qua tiếng hát của Khánh Ly. Sinh ra trong thời chiến và trưởng thành vào thời loạn. Từ công phụng cũng giống như bao trí thức trẻ cùng thế hệ đã có cái nhìn bi quan trước những tang thương biến đổi của đất nước. Chính tinh thần bi quan ấy đã ảnh hưởng thậm chí chi phối cuộc sống cá nhân của chúng ta trong đó có tình yêu. Hành trình đời người nói chung vào thời bình hay thời chiến thì cũng là một tuần tự của sinh lão bệnh tử và tình yêu, vào thời nào cũng có thể là mật ngọt hay thuốc đắng, là hạnh phúc tuyệt vời hay khổ đau cùng tận. Thế nhưng, ở miền Nam trước năm 1975, không ít thi văn nhạc sĩ đại diện cho thế hệ đã đem những tang thương biến đổi của đất nước lồng vào cuộc đời mình, cuộc tình mình. Tinh thần phản chiến gián tiếp ấy ở phương Tây đã được thể hiện qua những tình khúc của Bob Dylan của Simon Garfunkel, hay những ban nhạc nổi tiếng giữa và cuối thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi như The Hollies, Procon Harum vân vân và ở Việt Nam người ta có thể thấy trong những tình khúc của Trịnh Công Sơn của Từ Công Phục riêng trong nhạc Từ Công Phục cái vẻ trong sáng ban đầu của bây giờ tháng mấy bài cho em đã dần dần nhường chỗ cho những cô đơn mọc lên phố vắng dung nhan gầy xanh của tuổi tháng ngày hẳn vết đời mình hay Niềm tin sỏi đá Nhưng dù nhận thức dưới nhãn quan nào Đối với tình khúc sau này của từ công phục Người ta cũng phải nhìn nhận một điều Ông càng sáng tác càng đạt Nét nhạc phong phú hơn Lời hát thiết tha hơn Và lẽ dĩ nhiên Được nhiều người yêu chuộng hơn Một chiều em Tay đan tay Dìu nhau trên lối Đưa em đi Nhẹ nhẹ vào đời bằng vầng tay tôi, tôi nâng lưu mùa thu thức giấc đưa em vào ngày tháng vui về kể từ em đem cô đơn mọc lên phố vắng khi em mang nụ cười khỏi đời từng chiều rơi nghe như coi nghĩa đó khi một lần một lần tiếng hát đồng loa đưa em vào vùng trời lấp lánh bằng những sao trời đầy đôi mắt chiều mê mình đi lang thang trong mùa đông rét mướt nghe bơ vơ hồn mình lạc loài, buồn dậy lên trên rong nhang gầy xanh qua tối, trên thang ngày hát vết đời mình. Trời mùa đông hong khô đi niềm tin soi đá trên đôi tay này mình còn gì và dòng sông trôi đi vô tình mang tất cả cuộc đời Vừa rồi là ca khúc Tuổi Xa Người, có sự trình bày của Lệ Thu và Khánh Ly. Ngoài việc sáng tác, Từ công Phụng còn là một ca sĩ. Một trong những yếu tố giúp ông chinh phục tầng lớp sinh viên học sinh Sài Gòn ngày ấy một cách mau chóng là ông đã tự trình bày những sáng tác của mình. Có thể nói, phải nghe chính ông hát mới thấy hết được chất thơ mộng, lãng mạn chất chứa trong từng lời hát. Bởi vì ngày ấy, ông trình bày, lột tả theo ý riêng mình, chứ không trình diễn phô trương theo thị hiếu của quần chúng. Có thể vì vậy, sau khi Từ Công Phụng đã thành danh và thành hôn với Từ Dung, rồi cùng nàng hát chung, thì cho dù là hát ở quán cây tre của Khánh Ly, cái thu hút độc đáo của ông cũng không còn như trước. Bởi vì cho dù Từ Dung vừa đẹp cao sang, vừa hấp dẫn gợi cảm, lại có giọng hát khá điêu luyện, thì những ưu điểm ấy cũng chỉ thu hút một thành phần đối tượng riêng cho nàng mà thôi. Trở lại với các sáng tác của Từ Công Phụng, nếu chỉ tính trước năm 1975, tình khúc đẹp nhất, được nhiều người ưa chuộng nhất, có lẽ phải là bản mùa xuân trên đỉnh bình yên. qua đó, từ cung phong đã đưa người nghe về chốn cũ của ông, một thành phố cao nguyên không tên mà chúng ta hiểu là Đà Lạt. nơi ấy, có lẽ ông đã biết yêu lần đầu, và nay tất cả chỉ còn trong tâm tưởng. bởi một khi chúng ta bước xuống cuộc đời, thì rừng xưa khép lại và đỉnh bình yên ấy không còn là cõi trần gian. Rồi mai có một lần tôi đưa em về trên đỉnh yên bình thiên hoa. Một mùa xuân lên cao hôn trên làn tóc xoa theo mây trôi bành Trong mij, có nằm mặt trời tối mắt dài tuổi xuân xin để yên bình một mùa xuân non kín không trời của tuổi thơ thôi dở thôi dài Vòng tay khắc khoái ôm xuôi từng niềm vui bay theo biên gió hãy ôm trọn, ôm trọn tuổi xuân có một lần vui thôi em đừng cho chết thương tình ngọt ngào đình bình Vừa rồi là tiếng hát của Tuấn Ngọc qua ca khúc Mùa Xuân trên đỉnh Bình yên. Sự nghiệp sáng tác của Từ Cung Phụng gồm trên một trăm tình khúc, trong đó hơn hai phần ba đã được viết sau năm 1975. Và chúng tôi sẽ đề cập tới trong phần 3 của chương trình. Trong số những tình khúc được ưa chuộng nhất của từ công phục, không thể không nhắc tới các ca khúc phổ từ thơ, mà nếu chỉ tính trước năm 1975, nổi tiếng nhất phải là bản Trên Ngọn Tình Sầu, phổ thơ Du Tử Lê. Nguyên bài thơ này có tựa là Khúc Thêm cho Huyền Châu, trong một tập thơ của Du Tử Lê xuất bản khoảng năm 1969-70. Ngoài việc đặt tựa đề mới cho ca khúc, Từ Công Phụng còn mạnh dạn sửa một số lời thơ cho phù hợp với khuôn nhạc và nét nhạc. Nhưng đó chỉ là công việc mang tính cách kỹ thuật, còn phần nghệ thuật mới là đáng kể. Trong việc phổ một bài thơ thành ca khúc, điều quan trọng nhất là tìm cung bậc. Với trên ngọn tình sầu, Từ Công Phụng nó vượt lên trên những ước lệ thông thường để sử dụng một âm vực rất cao, lên rất cao rồi xuống thấp để diễn tả nỗi buồn trong ý thơ. Chính cố nhạc sĩ Phạm Đình Trương. Người nổi tiếng với những ca khúc buồn phổ từ thơ như Đôi Mắt Người Sơn Tây, Nửa Hồn Thương Đau, Người Đi Qua Đời Tôi, cũng đã phải nhìn nhận nghệ thuật phổ thơ của Từ Công Phụng mà ông gọi là từ một bài thơ không có hơi nhạc đã phổ thành một ca khúc thật xuất sắc. Tới đây, để kết thúc bài nói về những tình khúc của Từ Công Phụng trước năm 1975, mời quý thính giả thưởng thức bản trên ngọn tình sầu qua thi hát của Lê Dung. Người nữ danh ca vắn số và cũng là một trong những giọng opera hiếm quý của Việt Nam sau năm 1975. Choi mưa mau, ngoài trời mưa mau. Tay vuốt mặt không cương, bây sẽ cú hô phe. Chiều mãi san diêu xanh, trời im cao chân nhà cũng không về trên dòng sông. for mm my -hmm.